Ngày xưa có một người con gái tên là Tơ, cha mẹ đều chết sớm, phải đem thân đi ở hầu hạ một bà quá giàu có. Tính tình của bà chủ nhà ác nghiệt quá độ, khiến một hôm thì Tơ phải bỏ đi trốn. Chạy vào một khu rừng, nghĩ bụng thai chết giờ miệng thú dữ còn hơn là ở trong cảnh khốn khổ, bị hành hạ hàng ngày. Thị Tơ đi được một quãng quá xa, Phần bé lâu nay ăn uống thiếu thốn đuối sức, phần vất vả băng rừng lội suối nên ngã ngất nằm trên một tảng đá. Thần núi ở đấy thấu rõ tình cảnh đáng thương của nàng, mới theo dõi che chở. Khi thể tơ bừng mắt tỉnh dậy, đứng chân mình như vừa qua một giấc chiêm bao, cảnh vật xung quanh khác hẳn lúc nàng ngất đi. Nàng nhìn thấy mình đang ở trong một cái động rêu trải mềm mại như nhung, Chiếc chân một dòng suối đang chảy qua kẽ đá êm đềm như tiếng nhạc. Trước mắt nàng vừa tầm tay với vô số những trái cây ngon chín thắm lủng lẳng ở dây leo buông xuống như rèm che của động. Đang đói khát sẵn, nàng đưa tay lên hái trái ăn ngấu nghiến ngon lành. Sau bữa ăn thanh đạm ấy, trong người nàng cảm thấy khỏe nhẹ khác thường. Thần núi hiện hình là một ông lão râu tóc bạc phơ, tay chống gậy trúc bước đến gần nàng. Thấy ông cụ già phúc hậu, thì thơ vội chào kính cẩn. Ông lão làm ra vẻ ngạc nhiên, hỏi nàng ở đâu đến đây, làm sao lạc lổng một mình giữa rừng núi hoang vắng. Thì thơ chân thành kể là đầu đuôi mọi nỗi niềm về kiếp sống đầy đọa của mình. Ông lão lắc đầu tội nghiệp cho nàng rồi khuyên nhủ. "Cháu trốn như vậy là phải, cháu cứ ở lại đây, có lẽ sẽ được yên thân hơn, có lão trông chừng cho." Thưa cụ, cụ là ân nhân của cháu, xin cụ cho cháu được biết cụ ở đâu? Cả rừng núi này là nhà của lão, lão sống bằng nghề đốn củi nên nay đây mai đó. Cháu đừng lo ngại, thỉnh thoảng có lão lại thăm. Nếu có việc gì cần đến lão, cháu cứ tới mỏm đá này gọi ông Tiều ơi là có lão đến ngay. Sáng hôm sau, Ông lão trở lại cho Thì Tơ một bộ quần áo mới để thay bộ đồ cũ rách nát. Từ đó, Thì Tơ sống một cuộc đời thanh thản tự do, không phải lo đến ngày mai, không buồn rầu nghĩ đến ngày qua. Dần dần chim chóc, các thú trong rừng đến làm quen với nàng. Ngày ngày mang lại cho những trái cây ngon ngọt, quý lạ để dùng làm thức ăn. Sống như thế, nhạc sắc thị tơ ngày một rạng rỡ, như đó hoa trong đồng. Sống như thế, nhạc sắc thị tơ ngày một rạng rỡ, như đó hoa rừng tan độ tốt tươi. Giờ thỏa bấy giờ, ở thượng giấy có một vị thần háo sắc. Sau khi biến cõi thiên đình thành một chốn ăn chơi, rồi chán những thứ vui trên trời, thần tìm xuống trần gian. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Nhà phép biến quá siêu phàm, như thần biến hóa ra đủ mọi hình dạng để cám dỗ đàn bà con gái có nhận sắc. Từ giới thượng lưu cho đến bình dân, thần hiện ra khắp nơi, khi là quan trẻ đẹp, tài hoa lỗi lạc, khi là một thanh niên tuấn tú, phong nhã đa tình để lôi cuốn bao nhiêu người đẹp. Không một người đàn bà con gái nào bị đe ý đến mà tránh khỏi sức thu hút của thần để khỏi rơi vào vòng đam mê. Thần đã chán chê với thượng lưu xa hoa, một hôm đi tìm thú vui ở nơi thôn dã, qua khu rừng vắng không một bóng người, tình cờ gặp cô gái rừng xanh đang nô đùa với bầy chim cùng muông thú. Sào Phúc sững sờ trước sắc đẹp của thị tơ, thần mơn men rễ lá tiến lại, định vồ lấy người đẹp. Một tiếng chim kêu thất thanh, cả cô gái cùng muông thú vội vàng bỏ chạy trước người lạ. thần ra sức đuổi theo. Thị tơ quen sống với thiên nhiên đã trở nên nhanh nhẹn khác thường, chạy đi như gió. Thần bèn dở phép phóng theo, trùng lúc thần sắp chụp được thì con nai lẩn đến quỳ xuống cho thị tơ leo lên lưng mà thoát khỏi tay thần này. Nai đưa tới động, thị tơ sợ hãi không dám bước ra ngoài nữa. Nàng trèo rách mồm đá gọi ông Tiều ơi ba lần thì thấy ông lão hiện ra. Ông lão căn dặn nàng cẩn thận và trao cho nàng một chiếc phùng ngọc, đeo vào tay để có thể muốn tàng hình lúc nào cũng được. Nhờ thấy mà nàng tránh khỏi sự săn đón của vị thần muốn chiếm đoạt nàng. Thấy công đeo đuổi của mình không có kết quả, Thủy Trì Bộ Trân nữ thần nổi giận thề quyết bắt nàng cho kỳ được. Nhà phép siêu phàm, thần gian một sợi lưới rộng lớn với những sợi chỉ thật nhỏ và thật chắc bao vây cả khu rừng. Cô gái không dè chừng nên bị mắc vào lưới, may nhờ có một con bạch tượng dùng ngà đâm thủng cứu thoát nàng một lần nữa. Nàng đến gọi ông Tiều, ông lão hiện ra khuyên nàng lần sau có bị vướng lưới thì kêu đến tên Phật bảo Quan Âm. Vì sợ mất bảy nên đã lâu thì tơ không dám ra khởi động. Nhưng trời lòng ham muốn tự do chạy nhảy lại thúc dục nàng đi. Lần này nàng hướng về phía khác để tránh sự theo dõi của vị thần Si Tình. Song nhà phép thần nông vì thần biết được giờ nàng đang đi đến nơi nào nên giăng lưới trước và bắt được nàng. Nhớ lời ông lão dặn nên kêu đến tên Phật bà Quan Âm. thì nhiễm màu thay, tất cả các sợi chỉ lưới đều rút gọn lại, thu tròn bằng một hạt đậu. Trong lúc nàng mở miệng gọi đến lần thứ hai, thì trái chỉ theo hơi nàng thở hút vào trong họng. Thái phép tắc thần thông bị một cô gái thù mất, lòng từ ái của thiên thần bị kẻ phàm trần trêu ngươi quá đổi. Vì thần mối trận Lôi Đình nghi khách trả thù, lập tức gửi ngay thiên lôi ở dưới quyền mình trước kia đến. Thần sét rủ các bạn, thần gió, thần mưa, thần sấm, thần chớp cùng đến tra mắt. Vì thần này nên nhờ thiên lôi giúp mình đánh cho tan tành quần áo cô gái đang nô đùa với bầy thú giữa rừng kia, xong đừng làm hại đến người nàng. Thần sét phân lời rồi chớp trong nháy mắt, giữa lúc cô gái đang vút về mấy con nai bên dòng suối, thì mây đen kéo đến kín trời, gió nổi lên dữ dội, sấm dậy ầm ầm, chớp nhoáng chằng chịt, mưa tuôn xối xả. Thị tơ bỏ chạy về động, bỗng một tiếng sét nổ vang trời, rung chuyển cả núi rừng, nhắm bổ xuống người nàng. Thị tơ không hề hấn gì, xong lớp quần áo che đậy người nàng đã tan biến đâu mất. Vị thần đứng trên một hòn đá cao chứng kiến cảnh tượng ấy, phía lền Vì thần đứng trên một mẫm đá cao, chứng kiến cảnh tượng ấy, phá lên cười đắt thắng, rồi chạy về phía người đẹp. Nhưng thần lại phải thất vọng một lần nữa, vì chiếc dòng ngọc riêu ở tay đã giúp cho thị tờ thành ra vô hình. Đêm xuống, thị tờ khó nhọc lần mò về đến trong động, nàng thẹn thùm với tất cả chung quanh, tưởng chừng như vật gì cũng có mắt, đang tò mò nhìn mình. Nàng không dám gọi đến ông lão hay lũ thú trường quen, nàng không dám gọi đến ông lão hay lũ thú trường quen. để đến cuối giấc. Nàng lui vào cuối động rát rùng lẫy bảy. Tấm lưới thần đã nuốt vào bụng, làm cho nàng khó chịu nôn ra thành một đống chỉ mềm dịu, bành chắc. Lạnh quá, nàng lấy quần vào người làm một thứ mềm đắp ấm áp. Thế rồi nàng dần dần tách thở trong cái ổ chiếc êm dịu ấy. Trước khi linh hồn rời xa khỏi thể xác, Nàng Thành khẩn nghĩ đến những kẻ nghèo nàng khốn khổ, thiếu quần áo che thân, phải chết lạnh lẽo như nàng, tự nguyện sẽ giúp cho họ may mặc, đem những sợi chỉ này dệt thành quần áo, chỉ thấy mà nàng quá thành con tâm. Để thực hiện lời nguyện ước, hôm nàng mang theo những đống tơ chỉ đến dăng ở ngọn cây dâu trong vườn Thượng Uyển, nơi quan hậu cùng vua thường ngự tới mỗi chiều. Khi quan hậu ngang qua, hồn nàng mới nhả ra các sợi tơ vàng óng ánh, tung bay trong gió mơn man. Quan hậu ngạc nhiên hứng lấy, thấy chỉ tơ đẹp, ánh vàng mềm dịu, bất thử mấy hay là sợi tơ trong mông manh và dẻo chắc lạ thường. Dâng lên vừa xem, quan hậu ước mong được mặc một chiếc áo dệt bằng những sợi tơ vàng đẹp ấy. Nỗi mong ước của quan hậu được nhà dưa sai người thực hiện. Tất cả những sợi tơ vàng trong vườn ngự quyển đều được đem thu góp lại, bao nhiêu thợ dệt tài giỏi trong nước được triệu vào cung, rồi chẳng mấy chốc, một tấm lụa vàng cực kỳ mềm diệu, mịn chắc, rạng rỡ dần lên trước mắt vua. Quan hậu vui mừng sai cắt ngay cho mình một chiếc áo dài để hôm sau ra triều ngự cạnh vua. Các triều sẵn sếp trước vẻ đẹp của chiếc áo mới làm tăng thêm bội phần nhan sắc của người mặc. Vụ mới chấn triều thần hay là chính quan hậu đã khám phá ra thứ chỉ thờ quý lạ đó, cho cho phép các quan cùng nhà giàu có trồng nước được làm theo quan hậu mài thứ hàng mấy kia. Từ đó nghề trồng dâu nuôi tằm bắt đầu nảy nở, đáp lại nguyện vọng thiết tha của cô gái quê mùa thị tơ.